Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những thứ vốn dĩ thuộc về tôi Hạ Thanh Vân cười lớn rồi trừng mắt nói Hạ Thanh Vân Vậy thì tôi liền cho cô tọa nguyện Cho cô có những gì mà cô muốn đấy Nam Thiên Kinh nói xong Thì Hạ Thanh Vân liền bị mấy tên đàn ông kia lôi đi Nam Thiên Kinh Mày là một tên con kiếp Mày muốn làm gì con gái tao hả Chắc Vân Kim tức giận trừng mắt lên tiếng muốn xông lên nhưng bị hộ vệ của anh ngăn cản. Các người đã hãm hại cô ấy như thế nào, thì tôi sẽ làm lại như vậy với các người, mà là gấp 10 lần đấy." Nam Thiên Kình ánh mắt chất lạnh bắn ra. "Đừng, đừng mà, bà mẹ ơi cứu con với." Hạ Thanh Vân kêu lên đau đớn, cố vùng vẫy nhưng đều là vô ích. "Nam Thiên Kình, mà là một tên súc sinh, tao điều với mày." Hạ Thành lúc này mới tức giận lên tiếng, nhưng chưa kịp xông lên thì liền bị hộ vệ của anh đánh ngã. Thiên Kinh Một tiếng nói yêu ớt rất nhỏ, rồi cả tiếng thở gốc của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ứng, bụng đã nhô lên. Cô đi đứng còn phải có người diều. Ba mẹ cô và quản gia vì lo lắng cho cô nên mới đi theo. Khi đến nơi nhìn thấy cảnh này thì bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc. Điểm nhỉ, tại sao em lại đến đây? Nam Thiên Kinh thay đổi sắc mặt, dịu dàng ôn nhu lại lo lắng cho cô, tiến đến ôm cô vào trong lòng rồi cẩn thận xoan xoát cô. Thiên Kinh à, không muốn, đừng mà. Hạ điểm nhi cố gắng hết sức để nói hết câu, nói xong thì gần như là trút hết hơi thở của mình. Cơ thể cũng không trụ nổi phải nhờ vào sức của anh mới có thể đứng vững. Nam Thiên Kinh ôm cô đến ghế ngồi rồi lo lắng hỏi thăm cô. Được rồi, sẽ làm theo ý của em. Em không cần phải do anh như vậy nữa đâu. Nam Thiên Kình dỗ dành cô. Chú à, con không muốn hận. Hạ điểm nhi nói xong câu này thì liền ngất đi trong lòng của Nam Thiên Kình mà Hạ Thanh hết sức kỳ ngạc nhìn cô cháu gái mà suốt mấy năm qua ông chưa bao giờ yêu thương và có trách nhiệm như là một người chú. Ông đã hối hận mà hối hận bây giờ thì đã không còn kịp nữa. Hạ Thành hữu lúc này mới tiến lại gần Hạ Thanh nói. Hạ Thanh nhìn anh trai của mình, một câu cũng không thể mở miệng. Công ty mấy năm qua là chú cai quản. Chú cứ giữ lấy. Tôi không cần. Hiện tại tôi đã lớn tuổi. Chỉ muốn ở bên cạnh gia đình tôi và chờ cháu ngoại ra đời. Chú hãy sửa đổi đi. Hạ Thanh hữu nói xong thì liền cùng vợ rời đi. Mà Hạ Thanh lúc này ôm đầu bật khoc Ông vì lòng đố kỵ và tham lam của mình... Mà khiến cho ông cùng với gia đình mình như thế này. Còn có mất đi cả tỉnh anh em nữa. Hạ Thanh Vân rất may được Hạ Điểm Nhi đến kịp, nên không bị gì cả. Chỉ là tổn thương tinh thần và bị dọa cho ngất đi. Cô ta cũng đã nhận được một bài học nhớ đời. Sau lần trừng phạt cả nhà Hạ Thanh Vân, Nam Thiên Kình đã đem rất tài liệu thu thập và toàn bộ cổ phần của công ty Hạ Sa giao lại cho ba mẹ vợ. Đây là tiền của con. Con muốn làm gì thì làm. Ba mẹ không cần những thứ này. Hạ Thành Hiễu lên tiếng nói. Mấy năm qua sống ở bên Ma cao ông bà cũng không đến nỗi nghèo đói. Vẫn có thể kìm tiếm để nuôi sống hai người. Này có dư giả, số tiền tiết kiệm mấy năm qua của ông bà đều chuyển lại cho con gái và cháu ngoại sắp chào đời của bọn họ. Thứ họ cần chính là con gái sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Phải đấy. Chỉ cần có thể cho cho bọn họ mạng sống Còn lại thì tùy con quyết định Dường làm cũng dịu dàng lên tiếng Thực xin lỗi Là do con mổ quáng Đã khiến cho gia đình Điểm Nhi trở nên như vậy Nam tiên kinh cúi đầu nói Anh đã sai Cái dài nhất trong cuộc đời của anh Là đã khiến cho người con gái của anh yêu Bị tổn thương Thôi được rồi Chuyện cũng đã qua Cũng không nên nhắc lại Bà mẹ chỉ cần con mổ đắp lại cho Điểm Nhi là bà mẹ đã vui rồi. Hạ Thanh Hữu không nhanh không chậm mà lên tiếng. Vâng, con xin hứa. Nam Thiên Kình cúi đầu kiên quyết. Anh nghe theo lời của Hạ Điểm Nhi, tha cho Hạ Thanh Vân, nhưng sẽ bắt cô ta phục vụ quán ba, sống những ngày bị người khác xem thường và bắt nạt. Phải nói là gấp 10 lần những nỗi đau mà cô ta đã hãm hại Điểm Nhi của anh. Còn về phần Hạ Thanh cùng với Trác Vân Kim bị cắt chức xuống làm nhân viên kinh doanh bình thường giống như trước đây cổ phần của họ bị nam thiên Kình cho đóng băng nếu họ có hướng hối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net